chương 65 tấn cấp đấu giả có được tụ khí tán tiêu viêm không lựa chọn phục dụng ngay lập tức mà hít một hơi mạnh mẽ áp chế ham muốn trong lòng bức bách bản thân lập tức lên giường nghỉ ngơi tiêu viêm trong lòng phi thường rõ ràng bằng trạng thái hiện tại của hắn mà muốn đột phá lên đấu giả tỷ lệ thất bại chỉ sợ đã ngoài bảy thành tuy tụ khí tán đối với dược lão luyện chế không có mấy khó khăn trong khoa tiêu viêm cũng mơ tưởng các loại mạo hiểm vô vị này Nhìn thấy tiêu viêm có thể nhẫn lại Trụ lại cái ham muốn lập tức đột phá đấu giả Giật lão vừa lòng Gật đầu Nét mặt giả nùa Hiện lên một cái tia vui mừng Thân hình lành nhẹ hóa thành một tia sáng tiến vào giới trị Sau khi tụ khí tán luyện chế thành công tiêu viêm tu luyện cũng không có vội vã Mỗi ngày đều tu luyện đấu khí một giờ Sau đó ở hậu sơn Cổ luyện đấu khí Lúc rảnh rỡi lại cùng với huân nhi Xạo quanh ô toàn thanh Cuộc sống nhàn nhá vô cùng thoải mái. Cứ như vậy, 5 ngày sau, Tiêu Bìm rốt cuộc. Trạng tái bản thân cũng là ở đỉnh cao. Lúc này mới là thời khắc tốt nhất đột phá đố xả. Tiêu gia hậu sơn, tại một nơi bí mật dưới vách núi. Tiêu viêm khoanh chân ngồi trong sơn đậu rộng khoảng một thước. Vách núi này là nơi tu luyện. Hắn đã dày công lựa chọn. Đối diện vách núi mây mù, liễu nhiễu. Ẩn dấu bên dưới ma tú sơn mạch hùng hiểm vạn vân đứng bên dưới cũng không thể nào nhìn thấy vách đá mà con đường nhỏ duy nhất tiến vào đã bị hắn dùng cảnh cây và đá vụ chai đi cho nên tiêu viêm trong lòng chắc chắn lần này đột phá không bị người khác quấy nhiễu chậm rãi hít một hơi tiêu viêm từ trong lòng lấy ra bình ngọc tay nghiêng nghiêng miệng bình một cái viên đan dược lam lục sen kẽ theo đó lăn ra nhìn tụ khí tán bị Sáng bóng mượt mà Tiêu viêm mỉm cười lần nữa hít vào một cái cỗ dị hương Làm tâm thần thư sướng Liếm liếm đôi môi không hề trần trừ bỏ trong miệng Tủ khí tán mới vào miệng Một cái vị nhàn nhạt lạnh lẽo từ từ khuếch tán ra Hồi sau Một cái cỗ năng lượng tinh thuần ấm áp trực tiếp từ trong miệng vọt vào thể đội Nhất thời tiêu viêm thân thể chấn động Khuôn mặt bình tĩnh Tiêu viêm hai tay kết xuất thủ ấn Hấp thu đố khí Hô hấp dần dần trở nên vững vàng Trong cơ thể, đấu khí nhàn nhạt, nhạt, ứng tâm mà động, nhanh chóng bao vây cổ năng lượng tinh tuần cường đại kia, sau đó bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Bên trong sân động nhỏ, không khí bỗng nhiên ba động mãnh liệt, một cái tia đạm sắc. Đấu khí từ trong không trùng, ngấm ra sau đó cuồn cuộn không ngừng tiến vào thân thể tiêu viêm. Rằng cắn chặt môi, trong cơ thể hai cái cổ năng lượng đối kháng, làm tiêu viêm kinh mạch không ngừng chuyển xa trận trận đau đớn bất quá cũng may gần cốt kinh mạch quán so với thường nhìn cứng cỏi hơn rất nhiều cho nên tuy cảm giác đau đớn nhưng cũng là tạm thời còn chưa tạo thành tổn thương quá lớn trong cơ thể đấu khí bao vây đoàn đoàn lục sắc tinh thuần năng lượng điền cuồng luyện hóa lục sắc năng lượng không ngờ bị động hóa thành đạm sắc đấu khí nhờ có lực lượng này tương trợ tiêu viêm đấu khí trong cơ thể không ngừng bành trướng thậm chí dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ dược lực tinh thần thì không ngừng bị luyện hóa, chẳng qua lại là cuồn cuộn không dứt. Mỗi lần đấu khí luyện hóa là một cái đoàn dược lực đều có một cái đoàn lục sắc năng lượng lớn hơn tiếp tục đi tới trong cơ thể luyện hóa cùng đấu khí bên ngoài không ngừng rót vào. Tiềm viêm đấu khí dần dần tích đầy kinh mạch. Đương nhiên luyện hóa như trước tiếp tục tinh thần dược lực bắt đầu yếu đi. Tiềm viêm lúc này đang chìm đắm trong tăng trưởng lực lượng như vậy bỗng phát hiện Đầu khí trong cơ thể cơ hộ đã bành trướng tới mức cực hạn Không thể tăng thêm Đấu khí bành trướng trực tiếp dồn ép lên kinh mạch Toàn thân phát ra một cái cơn trận đau đớn kịch liệt Làm cho tiêu viêm khóe miệng dù rảy co giật Mau ngưng tụ đố khí toàn bằng không dẫn bạo thể Tiếng quát như sấm sét của dược lão rõ ràng vàng trong lòng tiêu viêm Ít mạnh ngụ lượng khí Tiêu viêm thủ ấn thay đổi Ngón cái giao tiếp Ngón giữa hổ điểm Mười ngón tay kết xuất thành một cái thủ ấn kỳ dị. Năm đó tiêu viêm cũng từng trải qua bước này Cho nên hiện tại sử dụng cũng là tùy tâm thực hiện Không có lửa điểm cảm giác sai lầm Theo tiêu viêm thủ ấn thay đổi Đầu khí mênh mông trong cơ thể giống như là bị Một cái trận hấp lực cuồng mảnh Hướng tiêu viêm tiểu phúc cấp tóc thù Súc Trong cơ thể đạn bạch đấu khí Trong khắp các kinh mạch đều không hẹn Bắt đầu lùi về ở phía Tiểu phúc lúc đa này Còn đang tiến hành áp súc Đạn bạch sắc đấu khí bắt đầu chuyển hóa thành nhũ bạch sắc màu áp xúc đấu khí dùng linh hồn cảm giác áp xúc chúng nếu ngừng tụ đấu khí toàn thất bại người sẽ quay trở lại bất bát đoạn đấu khí tiếng quát của dược lão trong lòng tiêu viêm cực kỳ đúng lúc khẽ gật đầu tiêu viêm ngừng hạ tinh thần sử dụng linh hồn cảm giác lực xuất sắc trong khoảng khắc không khống chế đấu khí trong cơ thể sau đó bắt đầu điên cuồng áp xúc Bị linh hồn cảm giác lực điều khiển Nhú vạch sắc đấu khí Bắt đầu phản kháng không ngừng kịch liệt bốc lên Lực lượng phản kháng Tuy không kém bất quá linh hồn cảm giác lực của tiêu viêm Lúc trước đến rực lão cũng phải Sợ hãi than thở không thôi Cho nên đấu khí kháng cự không thể nghi ngờ Chỉ là như châu chấu đá xe Sau một lúc rằng co Cũng dần bắt đầu bất đắc dĩ thu xúc lại Đường khi đấu khí thu xúc lại Cỡ chừng bàn tay thì lại bất động ngừng lại, tái áp sực lão quát cắn chặt sang tiêu viêm ánh mắt nhắm chặt linh hồn cảm giác lực vượn quanh nhũ bạch sắc đố khí cho nghe mắt mở to. sau đó hung hăng áp súc bùng một tiếng trầm muộn từ cơ thể lặng lẽ vang lên. theo cái âm thanh vang lên, có lực lượng phản kháng khiến tiêu viêm đang kiệt sức chống đỡ nhẹ nhàng tán đi. thở mạnh một hơi dài nhẹ nhóm tiêu viêm toàn thân thoát lực đổ xuống lồng ngực phập phồng kịch liệt. Nằm ở trong sơn động lạnh léo, tiêu em cảm nhận được cổ năng lượng trong cơ thể, phái ra từng dưới đi 4 năm thời gian, khóe miệng mỉm cười, lúc lâu sau, ít cười dần mở lớn, cuối cùng hóa thành cười khẽ, cười to rồi cuồng tiếu. chương 66 Phần Quyết Nằm trên mặt đất lạnh lẽo hồi lâu Tiêu viêm mới dần dần bình tâm Khuôn mặt khó có thể giấu được vẻ vui sướng Hai chân có chút tê dại Lần này trở lại tư thế tu luyện Thở nhẹ một hơi Tiêu viêm hai mắt khép hờ Tâm thần từ từ xâm nhập vào thể nội Nội thị chính là hạng nhất phụ trợ kỹ năng Chỉ có đấu giả trở nên có thể nắm được Thực lực càng cao đối với tình huống cho cơ thể càng thêm thấu triệt. Tâm thần tập trung tại tiểu phúc nhú bạch sắc khí, cỡ bằng nắm tay chậm rãi luân chuyển. Bên trong được bao vây bởi cái tầng tinh vân nhũ bạch, sắc, năng lượng khí thể. Tâm thần chăm chú nhìn khí toàn thật nhỏ, tiêu mới là vừa lòng gật đầu. Tuy hiện tại thể tích của khí toàn còn rất nhỏ bất quá năng lượng ẩn chứa trong đó so với trước kia cự đoạn đấu khí mạnh hơn 10 lần. Đấu giả cùng cự đoạn đấu khí Bản chất hoàn toàn khác biệt. Trước khi tấn nhập đấu giả, năng lượng hấp thu xem như là đấu khí chưa hoàn chỉnh, mà sau khi tiến cấp đấu giả, năng lượng hấp thu mới gọi là chân chính đấu khí. Dù danh tự chỉ khác nhau một chút, bất quá chênh lệch như là một trời một vực. Thực lực thật không thể so sánh. <cười> tâm thần khống chế khí toàn tiêu viêm trong lòng khẽ động một cái đoàn nhũ bạch sắc đấu khí nhanh chóng từ từ tách ra sau đó thuận theo tâm thần điều khiển mà lưu chuyển tâm thần không ngừng khống chế khí toàn phun ra nuốt vào đợi đến khi đã thuần thục tiêu viêm mới là hài lòng ngừng lại tâm thần chậm rãi rời khỏi thể nội hai mắt đóng chặt mở bưng trong nhã đồng tối đen nhũ bạch sắc hào quang ngừng tụ hơn 10 giây mới là từ từ tiêu tán Miệng khẽ nhếch Tiêu Viêm sau khi phun một ngụm trọc khí, sắc mặt rõ ràng tốt hơn rất nhiều, Ngừa cổ phát ra tiếng sương cốt và chạm rùng rục. Tiêu Viêm nhếch miệng cười, ngẩng đầu nhìn được. Sực lão như là U Linh trôi nổi ở nơi động khẩu, sáng lạn cười nói: "Thành công. Ẩn vận khí không tệ, lần đầu tiên ngưng tụ khí toàn liền thành công." Sực lão gật gật đầu thản nhiên nói: "Đây không phải nhờ thực lực của ta." À? Nhún vai Tiêu Viêm khuôn mặt bỗng hiện lên một cái tia lấy lỏng tria xa như có chút ngại ngùng. "Lão sư, ngài xem ta đã là đấu giả cấp bậc có hay không nên cấp cho ta đấu khí công pháp." Ngày vậy thì dược lão đạo cặp mắt trắng giá, thân thể phiêu phiêu tiến vào sơn động, trước mặt Tiêu Yêm chậm rãi ngồi xuống, trầm tư một hồi khuôn mặt trịnh trọng mở miệng nói, Người muốn tu luyện công pháp gì?" "Khái, chính là công pháp mà so với thiên sai công pháp còn quy dị hơn có thể tiến hóa." Tiêu Yêm một gái đầu ngượng ngùng nói ngay tiêu viêm nói thế thì dược lão nét mặt ra ló hiện nên một cái tia khó hiểu cũng là đột nhiên có chút chậm mặt lão sư sao vậy không phải cái công pháp kia người biện xa lừa ta chứ nhìn dược lão vẻ mặt như thế tiêu viêm không khỏi thấp thỏm hỏi dồn công pháp này đích sẽ có thể tiến hóa ta khục thật không lừa ngươi dược lão nhẹ giọng nói nhìn thấy dược lão mở miệng thừa nhận tiêu viêm khuôn mặt vui vẻ trả tay cẩn thận nói vậy ta có thể tu luyện không công pháp này cực kỳ quỷ dị có thể tiến hóa không dạ chẳng qua là nguy hiểm cực cao, lại trầm mặc đến nửa ngày, sực lão thở dài nói: bị sực lão bộ dạng thở dài làm cho thấp tạng bất an, từ viêm tay chậm rãi thu hồi, yếu ớt hỏi: rất cao. cây khổ một tiếng, sực lão lắc đầu, bất đắc dĩ nói: tính tới lúc tìm thấy công pháp này, ta chưa thấy qua cũng chưa nghe tới ai tu luyện nó, cho nên ta không biết được đáp án chân thật. Chẳng qua lấy kinh nghiệm của ta xem ra bộ công pháp này Thực quỷ dị Có thể thành công luyện tới đỉnh phòng Tựa hồ cũng không vượt quá hai thành Hai thành Khuôn mặt cứng đỡ tiêu viêm cười Nói sẽ không thấp như vậy chứ Thở dài gật đầu sợ lão chua xót nói Chỉ sợ đúng là chừng đó cây không một tiếng tiêu viêm như trước Vẫn có chút không muốn vuông ta Có thể tiến hóa thành thiên giai công pháp Hấp dẫn đối với hắn mà nói thực sự quá lớn Lão sư có thể nói đại khái môn tu luyện này Công pháp như thế nào không Giật não hai tay xoa vào nhau Trần chừ một lát mới nhẹ giọng nói Điều kiện tiến hóa của công pháp này Cùng với dị họa ta nói với người mấy hôm trước có quan hệ Tiêu viêm mắt nhau lại Bảo trì yên tĩnh Được lộ tai lắng nghe Ai, Công pháp của ta là trong lúc vô tình có được Công pháp vốn vô danh Bất quá ta cấp cho nó một cái tên Tên gọi là phần quyết Nói tới đây thì rực não nét mặt Hiện nên thần sắc phức tạp xem ra lúc trước quá trình tìm được công pháp này tựa hồ không đơn giản phần quyết này đích xác có thể tiến hóa chẳng qua điều kiện là lấy dị hỏa làm nguyên liệu mỗi một lần tiến hóa đều phải cắn nuốt dị hỏa giật nã âm thanh có chút khan khan phải biết rằng dị hỏa vốn hủy diệt cuồng bạo chi vật không phải trăm năm khó gặp hơn nữa dù nhìn thấy ai có năng lực cam đoan có thể thành công cắn nuốt lúc trước ta vì muốn thu cốt linh đánh hỏa cũng thiếu chút nữa đã thiêu thành sao bụi Làm cho người ta cảm thấy khủng bố Chứ là công pháp này phải cắn nuốt Các loại dị hỏa. Tiên à Phạm là một loại dị hỏa Đều có thể đem một gã đấu hoàng cương giả Đốt đến chết đi sống lại Ta thật không dám tưởng tượng nếu một ngày Người ở trong cơ thể có hai loại Thậm chí nhiều hơn hai loại Sẽ tạo ra thứ gì Nhìn dược lão thân tình không thể tư nghị Tiêu viêm cũng là chấn động thân hình Cắn nuốt dị hỏa để tiến hóa Con bà nó Đến tuột cùng là ai cắn nuốt ai còn không biết. Gia hỏa nào sáng tạo ra công pháp này hư phân nửa là cái điên. Tuy công pháp này nguy hiểm cực kỳ cao, bất quá ta không thể nghi ngờ tiềm lực của nó. Nếu thực sự tu luyện thành công, đấu khí đại lục đếm trên đầu ngón tay ngoại trừ vai người sợ rằng không có đối thủ. Sặc lão cảm ta nói. Điều viêm cảm thấy cả người rung động, nếu thực sự có thể theo đó thành công khống chế dị hỏa, đến lúc đó cho dù cường giả cấp bậc đấu thánh cũng có thể bước sâu hùm Đừng nhìn điều kiện tiên quyết là án bản thân Phải không bị dị hỏa cắn nuốt Nhìn tiêu viêm rực láo trần trừ một chút hỏi Hiện tại, người còn muốn học không? Thân hình khẽ run tiêu viêm chậm mặt chương 67 Lựa chọn Đối với phần quyết này, nói thật thì tiêu viêm trong lòng không hề muốn bỏ đi. Dù sao có thể tiến hóa thành thiên giai công pháp, đối với hắn quả thực là vô cùng hấp dẫn. Trên phiến đấu khí đại lục khổng lâu này chỉ cần ai có được thiên giai công pháp cơ hội có giấy thông hành trở thành định cấp cương giả. Nhưng mà tuy công pháp mạnh nhưng lại không có đến hai thành xác suất thành công, cũng có thể làm cho mọi người ngừng hy vọng lại. Mười ngón tay càng ra xoa xoa vào nhau, quân mặt tiêu viêm biến đổi liên tục. Sự chân trừ, buồn giàu không ngừng lưu truyền Làm lặng nhìn nét chầm mặc khuôn mặt của tiêu viêm Trên khuôn mặt già nô của rực lão Cũng không khỏi hiện lên thân sắc phức tạp Thật lâu mới nhẹ giọng thờ dài Loại sự tình này chỉ có thể dựa vào chính người Ta cũng không có can thiệp quá nhiều Bất quá muốn hỏi thêm người một điều Người đối với tiểu nha đầu hơn như kia cảm giác thế nào Ách, bị rực lão đột nhìn nói Về cái vấn đề này khiến cho hắn dùng mình Tiêu viêm khuôn mặt thoáng có chút hồng lên, ngập ngừng hồi sau mới cười khổ, nói Sư phụ tại sao hỏi vấn đề này? Huân Nhi là muội muội ta, ta với nàng, sao có cảm giác gì được? Câu nói cuối cùng tiêu viêm tựa hồ có chút yếu ớt Hà hà, yêu muội muội thì sao? Người biết rõ, người cùng nàng không có quan hệ huyết thống Nghe đầu này, bất quá bây giờ mới có mụi, năm 16 tuổi Đã khiến cho lớp trẻ tiêu già ái mộ không thôi Nếu sau này trưởng thành còn gì phải nói Nói tới đây thì dược lão liếc nhìn tư viêm một cái Nhàn nhạt cười Lại Nếu như người có thể ngẫm Sau này nàng bị một nam nhân khác ôm vào lòng Vậy người cảm giác thế nào Khuôn mặt có chút cứng đờ Lỡ lụ cười khổ tư viêm nhăn mày lại Thở một hơi thấp giọng nói Tựa hổ có chút khó có thể tiếp thu ha khắc Người đã thấy khó có thể tiếp thu Vậy lòng người không thể đơn thuần coi nàng là muội muội được Giật lão cười như không cười nói Khuôn mặt tiêu viêm có chút ấp ống Nói không lên lời Bất đắc sĩ buồn tay than một tiếng cười khổ Sư phụ, người đến tuột cùng muốn nói gì Cũng người nói nhiều như vậy Chỉ muốn cho người nhận rõ tình cảm mà thôi Người với nàng có một ít suy nghĩ xấu xa Vậy người cũng tự đánh giá thực lực hiện tại Và tiềm lực của bản thân đi Khuôn mặt chợt cứng lại Giật lão nuốt nước bọt có chút nghi hoặc nói Bối cạnh nhà đầu kia Có chút vô cùng khủng bố Ta không biết chính xác bối cảnh như thế nào Nhưng mà Thế nào thì cái gia tộc nhà các người Cũng không được tính Là nho nhỏ Bất quá Không thể bổ khuyết cho cái khoảng trống lớn như vậy Giữa hai người Người và nàng ta thân vận quá chênh lệch Quá mức lớn Dù vậy thì nhà đầu kia có thích người Nhưng mà xong lưng của làng Sẽ tuyệt đối không đáp ứng Đôi mắt nhò lại Đôi bàn tay tiêu viêm xoa một cái chỗ không tự chủ Nắm chặt Phía đại lục này là thế giới mà thực lực là chết hết Có thực lực thì người mới có tôn nghiêm Lúc trước người cũng thấy thái độ yên nhiên bộc lộ đó Nàng có thể ở trên cao trào phúng nhìn người Đó là bởi vì thực lực và bối cảnh của làng với người thâm hậu hơn rất nhiều Nhìn bộ dạng của tiêu viêm Lời của sực lão thấm thía thở sai Thế lực sau lưng tiêu huân nhi Sau ấy phần làm tông khủng bố hơn nhiều Cho nên người phải trong mắt bọn họ Địa vị như một con kiến hôi Cho dù Người có là thiên tài tu luyện thiên phú kiệt xuất, bọn họ không quá mức, xem trọng. Truyền thừa qua nhiều năm như vậy, bọn họ ắt gặp từng qua. Những cái thiên tài kinh hãi thế tục chỉ có thể khiến cho bọn họ chân chính tiên kỵ, chính là thực lực của ngươi như vậy mới có thể chấp nhận như thường. tiêu viêm sơ giấm mũi nhẹ giọng kiên định. Hỏi, tu luyện phần quyết này có thể mang đến cho ta lực lượng như vậy sao? Phải nói là chỉ khi người tu luyện thành công phần quyết mới có thể dược lão lắc đầu ngừng chậm bộ sung thêm thở dài một hơi tiêu viêm chống cảm lụ cười cô gái ngày xưa không hiểu sao chậm rãi hiện lên trước mắt âm thanh tựa như tiếng chuông bạc vang lên trong tai thở một hơi dài tiêu viêm cười khổ lão sư nhiều như vậy nói còn gọi là mặc kệ ta lựa chọn hay sao hắc hắc dược lão sơ sơ khuất mặt Giàn nua khô héo gượng ngùng cười thoáng có chút sốt hổ nói được rồi ta thừa nhận ta có chút ý tứ giật say bất quá ta từ góc độ đi lên mà nói rất hy vọng người có thể tu luyện phần quyết này hẳn là ngươi biết ta bây giờ là trạng thái linh hồn đúng không sực não vuông tay than một tiếng tiêu viêm gật đầu trạng thái này của ta dựa theo lẽ thường là đã chết nhưng mà nguyên nhân bởi vì linh hồn lực lượng của ta so với thường nhân mạnh mẽ hơn rất nhiều lần cho nên ta mới sinh tồn ở trạng thái kỳ quái như thế này sực não tự giễu cười cười lụ cười hàm ẩn một cái nét buồn khổ ta không có thích cái loại cuộc sống hư ảo thế này ta còn muốn tự thân hoàn thành một số chuyện, cho nên ta cần phải thoát ly trạng thái linh hồn. sư phụ muốn sống lại, trừng mắt nhìn tiêu viêm ngạc nhiên nói: thế giới này tựa hồ không có chuyện người chết sống lại. tình huống bình thường thì đúng là thế. gật đầu ánh mắt của dược lão lặng yên chợt trở lên nóng cháy. bất quá căn cứ vào phần đầu của phân quyết, sơ lược giới thiệu, nếu tu luyện thành công tựa hồ có thể phối hợp vài loại dị hỏa với nhau, ta đoán có thể tạo ra một cái thân thể dung hợp linh hồn vào, sau đó ta có được thân thể mới cũng có thể xem như một mặt khác là sống lại. ta ở bên trong dưới chỉ kiên nhẫn trong bóng đêm không thấy ánh sáng mặt trời cũng chính vì hy vọng một ngày gặp một người có linh hồn đạt tới yêu cầu rất may mắn cuối cùng gặp được ngươi. trên khuôn mặt sạm nui của rượt lão ẩn chứa nét bi thương khó có thể phát hiện. rượt lão mở đôi tròng mắt to đầy cầu khẩn tìm tiêu viên khẩn khổ sợ nói, à. Những lời này người coi nhìn là lão nhân ta nhàm dối nói lung tung đi à, Rõ ràng nói mặc kệ nhưng chính mình nhịn không được nói nhiều Xem ra đúng thật là Lắc lắc đầu tự diễu sực lão vươn bàn tay khô héo Hai tay hoa lên Từ trong hư ảo, hai quyển trục Một đỏ màu đen xuất hiện trên tay Quyển trục màu đỏ chính là họa thuộc tính địa giai cấp thấp công pháp Còn quyển trục màu đen chính là phần quyết sực lão cười sơ tay lên Trên qua mặt dạng lùa khô héo Thoáng có chút nhu hòa nhẹ giọng Ngươi tự mình lựa chọn đi Cần nhắc xem ngươi cần cái gì Chỉ cần ngươi nhớ kỹ Cho dù ngươi chọn thế nào thì vẫn là đệ tử của ta Ta không bởi vậy mà trách tội ngươi Ngơ ngẩn nhìn hai quyển trục hư ảo trước mặt Từ viêm bàn tay chống cằm Không có thực lực, không có tôn nghiêm Cái nhục mà yên nhiên Bàn trò ta cũng không muốn nhận lần thứ hai Hơn nữa nói ra nếu như bạn nhất Thực sự không thể tu luyện được Đến lúc đó chuyển sang công pháp các Cũng không phải không được mà Lắc lắc đầu trên khuôn mặt thanh tú của tiêu viêm lở một lụ cười sáng lạ vươn tay ra, dưới cái mắt thoáng có chút hồng, đôi chút ướt át, cầm lấy quyển trục màu đen, bàn tay mới chạm vào quyển trục, hóa thành một cái cỗ tin tức trực tiếp tràn vào trong đầu tiêu viêm. chương sáu vẫn là tâm viêm trong một sân đậu nhỏ hẹp dược lão đang chăm chăm nhìn tiêu viêm nhắm mắt chuyển hóa đấu khí hai tay nắm chặt lại mắt đỏ hồng lòng hắn rất rõ ràng tiêu viêm lựa chọn loại công pháp nguy hiểm này cũng có vài phần nguyên nhân vì án trong đó khiến cho tâm linh giả nuốt của hắn có vài phần ấm áp ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng tự mình nói lung tung yên tâm đi nhất định cố gắng bồi dưỡng người trở thành luyện dược sư kiệt xuất nhất. Khi các đấu giả đột phá, tất cả mọi người đều có từ cách tu luyện công pháp. Mà khi lúc tu luyện công pháp trong cơ thể xuất hiện một loại bạch nhũ đấu khí vô thuộc tính, sau đó chuyển hóa thành thuộc tính đấu khí công pháp đó. Lần đầu tiên chuyển hóa đấu khí cũng không mất nhiều thời gian lắm, cho nên sau gần 2 giờ tu luyện, Tề Viêm ngồi xếp bằng chậm rãi mở đôi mắt. Sau khi tu luyện đấu khí công pháp Tiêu viêm nhìn qua so với trước kia Thần thái có vẻ tình danh hơn một chút Khuôn mặt thanh tú cho đến sáng bóng như ngọc Nhìn qua tinh thần có vẻ hưng phấn tỉnh táo Danh mãnh nháy mắt một cái Dường như tiêu viêm khiến cho sơn động này Sáng hơn rất nhiều Mỉm cười hắn biết rằng đây chính là Một chút do tu luyện công pháp mang tới Cảm giác so với xung quanh được tăng cường Thành công rồi sao Dược não một bên mỉm cười hỏi Vâng Gật đầu tiêu viêm đưa tay ra Một cái bàn tay trắng lót, đấu khí trong cơ thể hoàn toàn hóa thành một màu vàng, nhàn nhạt, nhạt, nhanh chóng lưu chuyển xuất ra một cái đạo đấu khí màu vàng. Cuối cùng dừng tại huyệt vị trong bàn tay, phóng xuất đấu khí. Như vậy ít nhất phải là đại đấu sư có thể làm được. Bây giờ tiêu viêm rõ ràng không thuộc loại thực lực này, cho nên đấu khí vẫn ở cơ thể, chưa có thể đột phá được huyệt vị bế tắc. Chỉ là tại trên bàn tay trắng lót đó, từ từ lội lên một chút quàng màng màu vàng nhạt. Ánh mắt nhìn qua từ hồ có ánh lửa lóe lên Chỉ có phần hơi ảm đạm Màu vàng nhạt chính là màu sắc tiêu chí của hoàng sai công pháp Cấp thấp họa tuyệt tính đấu khi công pháp càng cao thâm Thì màu sắc càng đậm Nhìn quang đoàn Màu vàng nhạt trên cánh tay Tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu giơ tay lên cười khổ nói Đối với phần quyết không thể tiến hóa được thì đấu khí công pháp của ta cũng cường đại hơn nhiều so với một cái cấp bậc. Đừng nói là khiêu chiến cung cấp bậc nếu gặp người tu luyện huyền giai công pháp cùng cấp với ta, đánh thắng được ta hay không còn phải xem lại. Phần quyết này mặc dù là hoàng giai công pháp sơ cấp, bất quá nói về uy lực không hề kém hơn so với hoàng giai trung cấp công pháp. Hỗn hồ, dù cho công pháp có yếu đi nữa, cũng không phải người còn có đấu kỹ sao. Ba loại huyền giai đấu kỹ đủ để bù đắp sự tranh lệch do công pháp tạo ra. Dược đáo cười án ủi một tiếng quay lại nói Bởi vì người công pháp công bằng người ta Nói cách khác nếu so với thực lực kéo dài Cùng đến vực Với một cái trình độ hùng hậu là kém hơn người khác Cho nên sau này Cùng người khác chiến đấu Phải tấn công một cách sắc bén Bất động thì tích tụ Động thì phải dùng hết toàn lực Tốc chiến tốc thắng Tiêu viêm gật đầu bất quá trên khuôn mặt tựa hổ Vẫn như trước cái điểm buồn bực Nhìn bộ dáng này của tiêu viêm rực lão Đối với tính tình của hắn cực kỳ so sàng Chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ nói Chờ đến khi ba loại đấu ký trong tay người hoàn toàn thuần tục Chẳng lẽ khi đó ta không cấp cho người đấu ký mới à Tham nhiều ắt hỏng cả Đạo lý này chẳng lẽ người còn không biết Cấp bậc thế nào Tiêu viêm cầm mắt sáng người cẩn thận hỏi Bị tiêu viêm nhìn bộ sáng chăm chú cẩn thận sợt não Thổi riêng ép hư lại nói Nếu màng bắt cực bằng Sao mà nói chỉ sợ là cấp thấp so với nó Nghe thấy thế thì khuôn mặt nhỏ nhắn của tiêu viêm như lửa hoa Bắt cực bằng là huyền dài cao cấp đấu kỹ So với nó cao cấp hơn Như vậy cấp bậc gì? Địa sai, Địa dài của huyền dài cao cấp chỉ hơn nhau một cấp Nhưng mà khoảng cách giữa hai loại này tựa như là lạch nhỏ cùng với sông lớn Huyền dài cao cấp công pháp Chỉ cần tài lực cộng một chút may mắn Có thể mang từ cao cấp đấu xã hội về nhà Bất quá về phần địa sai công pháp Chính thức Chỉ có thể Biết đến mà không thể thấy được nghe nói tại đế đồ sa mã đế quốc cũng thường xuất hiện giá của địa sai công pháp này lên cả nghìn vạn cái giá này tương đương với thu thuế một năm của sa mã đế quốc song vẫn không thể mua được dù chỉ cách nhau một cái cấp bậc nhưng khoảng cách giữa hai loại này lại hơn kém nhau cả trăm lần bởi vậy mới có thể thấy được nguyện sai cùng địa sai vốn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nghĩ đến cấp bậc trong truyền thuyết này tiêu viêm trong lòng như có lửa đốt hẳn không thể bắt buộc sực lão chạy ngay bây giờ bất quá cũng phải cân nhắc lại địa vị của song phương hắn liền bỏ ngay cái suy nghĩ buồn cười này trong đầu sư phụ khi nào có thể dạy ta luyện dược thuật tạm thời buông lỏng sự hấp dẫn của địa dài đấu kỹ công pháp tiêu viêm nghiêm mặt lại hỏi luyện dược thuật sao có thể học tập trong gia tộc nho nhỏ này được dược lão lắc đầu nói hơn nữa bây giờ ngươi cùng yên nhiên độ ước ba năm khoảng cách 3 năm cũng sắp tới còn khoảng nửa. Ô tản thanh này tu luyện tiến triển quá chậm. Hơn nữa đối với ta mà nói, bồi dưỡng huấn luyện người tại nơi đây cũng bởi vì nguyên nhân nhỏ, chưa thể ra đi ngay được. Cho nên bây giờ ta muốn mang đi ra ngoài tu hành lịch lắm. Lần này tu hành thời gian khá dài một chút, có lẽ ít nhất là hơn một năm, hơn một năm cơ à? Nghe vậy thì tiêu viêm có chút chần chờ. Bất quá hắn không phải loại người yếu đuối. Quỷ mỹ với đan ba lập tức hùng hằng gật đầu. Được, hơn một năm. Thì hơn một năm Lúc nào sẽ xuất phát Đợi khoảng hai tháng nữa Dược lão cười nói con chờ vậy làm cái gì Tiêu viêm buồn bực hỏi lại Bởi vì sau một năm nữa Là thời gian già nát mạc viện chưa sinh Ta muốn người đi báo danh Dược lão mỉm cười trả lời Trợn con mắt trắng rã Tiêu viêm cười khổ nói Ta đến chỗ đó làm gì Công pháp đấu khí của ta không thiếu Bọn họ có thể dạy ta cái gì Cũng không phải là cho người đi học mấy thứ đó Dược lão mắt trắng không chút máu nhìn hán một cái cao mảnh nói, người đi ra Nam học viện phải tìm kiếm một loại dị hỏa. Trước kia trong tình báo của ta, trong già Nam học viện có một loại dị hỏa có tên nào? Vẫn là Vẫn lạc Tâm Viêm. Ở trong dị hỏa bảng bài danh thứ 14, nếu như người có khả năng lấy được loại dị hỏa này, thì phần quyết có thể bắt đầu tiến hóa được rồi. Vẫn lạc Tâm Viêm chương 69 Huần Nhì Tức Giận Sau khi sửa soạn hết thảy mọi thứ tỏa đáng, từ viêm lúc này mới trở về thôn. Từ bên trong sân động, đi ra bất ngờ dọc theo con đường nhỏ bỏ lên. Trên đỉnh núi, bốn phía vẫn chưa có bóng người. Lúc này mới thở dài một hơi, gắng sức đi thật nhanh, trực tiếp thẳng hướng phía gia tộc. Nhà nhã đi trời vừa về tới gia tộc, đã gặp vài người ở tiền viện. Nhìn ra hóa la ra lại là, đại trưởng lão ba người cất bộ vội vàng. Khi đi ngang qua bên người hắn, cất bộ dừng lại, từ viêm có chút nghi hoặc vừa rồi rõ ràng khuôn mặt cả ba đều là hiện lên vẻ âm trầm cùng tức giận, có người trọng giận bọn họ, ngạc nhiên lắc lắc đầu, vừa xoay người lại thấy một cái cô gái thân mặc áo xanh đi đứng một bên, từ con đường nhỏ đi xa dừng lại trước mặt hắn, nhìn khuôn mặt nhợ nhờ đầy ý cười của huân nhi, trước mắt thật đáng yêu, tiêu viêm trong lòng thoáng thoát lên một cái hồi tưởng đến điều mà dược lão hỏi ở trong sơn động, sa mặt không khỏi nóng lên. Có vài phần ngượng ngùng đưa mắt chuyển hướng bầu trời, bộ sáng trầm tư, thấy tiểu viêm cử sự sau hai ngày thường có chút bất động, bị hành động đó khiến cho ngận người lát sau hơn nhì mới nả. Từ trong bất ngờ thoát ra, lắc lắc đầu, tiến vào. Từng bước một, sóng mắt phòng vo chuyển động trên người từ viêm một cách kỹ lưỡng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên hiện lên một cái tia kinh ngạc, liền hai tay đưa ra sau lưng, thân thể thoáng tiến về phía trước. Đưa khuôn mặt hai người đã gần nhào tựa Không có khoảng cách Cười tựa như không cười Nói tiêu viêm ca ca đã tấn cấp đấu giả Đột nhiên bị lạt xó thơm ấm áp Từ nha đầu đó thổi đến Khuôn mặt nhọt nhắn Tiêu viêm nháy mắt trở lên thất thần Hùng hằng lắc đầu Đem những kỷ niệm trong lòng đè xuống Bàn tay vỗ vỗ trước mặt đồng thời thân thể cứng Vỗ đầu của gái nói Người cũng không phải để ta tự nói ra Vậy ta cũng cảm thấy thoải mái một chút Vinh quang hư ảo sẽ gây ra tai họa. như vậy huân nhi nhéo con người lại giống như là một cái đôi vầng trăng tròn xinh đẹp. bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đưa ra, đưa theo một cái đường vòng cung bám vào tay tiêu viêm, liền khiến cho quần áo hai người hơi chạm vào nhau một chút. thấy huân nhi đối xử như vậy tiêu viêm không có tâm từ gì hôm nay lại bị lời của dược lão vạch trần ý niệm trong đầu. giờ trong lòng có điểm dao động xuất hiện trở lại. phụ cận con đường nhỏ nếu có tộc nhân đi ngang qua có thể thấy huân nhi như một người vợ. Nhỏ bình thường đang bám trên quần áo Tiêu viêm không khỏi sinh ra cảm giác Canh ghét đố kỵ cúi đầu nhìn gương mặt tinh xảo không chút tì vết Những sợi tóc hiện lên giữa chán Ngẫu nhiên bị một cái cơn gió Thổi qua lộ ra đôi mắt To linh động Sóng mắt lưu chuyển cực kỳ động lòng người Thỉnh thịch Tiêu viêm nhìn huân nhi hồ hấp hí thở Cũng là từ từ lặng yên có chút rộn rập Trong ánh mắt lội lên một cái tia nóng cháy Tiêu viêm ca ca Người nhìn cái gì vậy cảm giác quần áo của tiêu viêm huân nhi rớt cuộc cảm nhận được ánh mắt long bọc này khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ lên sảng sạo nói ách bừng tỉnh lại khuôn mặt tiêu viêm chợt đỏ bất quá còn yếu hơn khuôn mặt của huân nhi rất nhiều Họ khan hai tiếng bình tĩnh nói lại không có gì chỉ là thấy được huân nhi càng ngày càng xinh đẹp nghe tiêu viêm nói thế thì huân nhi không có phủ nhận hư nhẹ một tiếng cái miệng nhọt nhắn hộc nhuận cũng chia ra bĩu môi mấy cái Thôi được rồi, đột nhiên tớ nhớ tới cái điều gì đó Huân Nhi đột nhiên đưa ánh mắt quan sát trên người tiêu viêm ôn nhu nói tiêu viêm ca ca Nếu đã tấn nhập đấu giả Vậy hẳn đã học đấu khí công pháp đúng không Khuôn mặt cứng đờ tiêu viêm ngược ngùng gật đầu Dừng mấy ngón tay mảnh cạnh trắng như tuyết lại Huân Nhi cười nói Mau cho Huân Nhi nhìn xem công pháp kia có cấp bậc thế nào Khái Công pháp chỉ là vật ngoại thân Cái đó Cái kia Chỉ cần chăm chỉ tu luyện, không phải cấp bậc giống nhau sao? Tiêu viêm cười, khàn nói. Nhìn bộ dạng đó của tiêu viêm, Huỳnh Nhi chậm sãi nhờ con mắt một chút đo lượng mức độ nguy hiểm. thanh âm vẫn nhẹ nhàng khẽ khẽ ôn nhu động, lao người như trước nói. Tiêu viêm ca ca, màu cho Huỳnh Nhi xem xét kỹ một lần cho biết đi. Thấy Huỳnh Nhi kiên trì không chịu từ bỏ, tiêu viêm cũng có chút bất đắc sĩ. Nhốn vai một cái rồi vươn tay, lát sao quang man màu vàng nhạt hiện trước mắt. T theo như lời ngươi nói đã tìm được công pháp tốt, là công pháp này sao?" Ánh mắt nhìn quang mang màu vàng nhạt yếu, tựa như có thể tắt bất cứ lúc nào. Chỉ khuôn mặt nhỏ nhắn của Huần Nhi cũng là tức giận. T Viêm xấu hổ cười không biết giải thích thế nào. Người rõ ràng biết, nếu ban đầu chính mình có được công pháp cao cấp chỗ tốt sau này tu luyện khỏi nói cũng biết, người lại cứ cự tuyệt ta. Huần Nhi cũng không phải là cho không hay làm ơn cho ngươi. Cùng nắm sau khi tu luyện tới mức cao cấp đem công pháp trả lại cho ta là được. Bây giờ người lại từ chối tu luyện công pháp cấp thấp nhất. Cố tình chọc tức ta phải không? Quân nhì vẫn nộ trợn mắt trừng trừng nhìn tiêu viêm trong lồng mì. Thoan dài dĩ nhiên đã xuất hiện một vài giọt nước trong suốt. Bộ dáng đau đớn động lòng người cực kỳ đáng thương. Quân nhì có thể nói là tính tình ôn nhu hòa nhá. Nhìn thái độ này mà đoán. Khó có thể hiểu được trong lòng tiêu viêm đang nghĩ cái gì dù có chút. Đoán bao nhiêu cũng không thể giải thích được Vừa khó hiểu lại vừa tức giận. Cắn môi nhìn về mặt quật cường của Huân Nhi Đang chờ đợi một lời giải thích hợp lý Từ bản thân mình Tiêu viêm bất đắc sĩ lắc đầu thấp giọng cười khổ Chúng ta lớn lên cùng nhau hơn 10 năm Chẳng lẽ người còn không hiểu ta Với chẳng lẽ cho ta là cái loại ngu ngốc Công pháp cao cấp không tu luyện Lại đi luyện công pháp thấp nhất Nhưng rõ ràng công pháp của người Là hoàng sai sơ cấp công pháp Ta có thể cảm nhận được mà Nghe vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hân Nhi Tức giận cũng giảm đi một chút bất quá quật cường Như trước nói Mọi việc không thể chỉ nhận định bằng bề ngoài Bây giờ ta không tiện cùng người tỉ mỉ nguyên nhân trong đó Nguyên nhân về sau ta sẽ nói cho người biết Ta bây giờ tuyệt đối không để ý vấn đề này Tiêu viêm cười nói Thật thế sao Nghe thấy tiêu viêm nói một cách cường quyết như vậy Hân Nhi cũng chầm mặt chần chừ một chút rồi hỏi lại Chính xác Chính xác Tuyệt đối là chính xác buội vàng gật đầu tiêu viêm sợ vấn đề này tiếp tục dây dưa sinh ra quá nhiều viên toái hướng câu chuyện sang chiều khác nói gần đây gia tộc gặp chuyện gì không tốt à tại sao mấy vị trưởng lão nét mặt già nua sắc mặt không tốt lắm vâng gần đây gia tộc gia liệt không biết bằng cách nào mời một vị nhất phẩm luyện dược sư bây giờ bên trong phường thị bọn họ chế ra một loại là hồi xuân tán có tác dụng trị thương loại dược liệu này tiện dụng tốt hơn cả thuốc cao Đưa trong dòng bình phụ cận ô tản thành cực kỳ yêu thích. hoa Nhi gật đầu, mày liễu cao lại nhẹ giọng nói. Loại hồi xuân tán này giờ có ảnh hưởng đến hầu hết các phương thị tiêu gia khiến số lượng người ở đấy giảm bớt. Lượng người ở lại chỉ khoảng 5 phần so với trước. Thường nhân bên trong phương thị trực tiếp chạy đến các khu của gia liệt gia tộc. Trong thời gian vài ngày nay, kinh tế tiêu gia đã bị đả kích không nhỏ. Tiêu thúc thúc cũng bị việc lại làm cho đau đầu không yên. Ngay vậy thì tiêu viêm trợt gật đầu, khó trách nét mặt dạng nùa của ba vị trưởng lão âm trầm đến vậy. Sờ sờ mũi tiêu viêm nhèo con mắt lại, lỏng nhẹ giọng cười lạnh nói. Chỉ một tên nhất phẩm địa dược sư thôi mà. chương 70. Giò xét Sau khi vào trong gia tộc, tìm một cái cớ tách khỏi huần nhi, tiêu viêm lặng lẽ rời khỏi gia tộc hơi chậm ngầm một chút sau đó hướng về một cái tiểu phương thị ở vùng phụ cận gần nhất với khu vực gia liên sát tộc tiến vào mặc dù hắn không có hứng thú giúp mấy vị trưởng lão giải quyết phiền phức chỉ là hắn hy vọng ở trong phạm vi khả năng có thể cấp cho vụ thân mình một chút trợ giúp mà muốn trợ giúp tự nhiên là phải biết bắt đầu từ đâu cho nên tiểu viêm phải đi quan sát các phương thị khu vực buôn bán gia tộc Phương thị nhỏ bé này ở trong khu vực gia liên sát tộc là một vị trí hẻo lánh vắng vẻ ngày thường số lượng người cực kỳ ít nhưng mà lúc này thì tiêu viêm đi vào bên trong phường thị đám người trên đường nhộn nhịp không thể tin được cùng với âm thanh ồn ào đình tái nhức óc làm cho hắn phải sững sốt sững sờ ở hai bên ngã từ đường rộng rãi hai người người người bắt đầu hoạt động một vài đại án với cánh tay to lớn một bên vừa lớn tiếng vừa mời mọc ăn uống một bên liều mạng hướng đám người thầy thuốc quát từ bên người đại án này ẩn hiện mùi máu tươi Hẳn là tự vết đào cộng với cả máu của song binh đó. Bọn họ thường xuyên đối mặt với tử vong. Vì vậy, sự vật có tác dụng chữa thương, cơ hồ là sự yêu thích đến mức cố chấp. Dù sau khi xâm nhập vào một nơi nguy hiểm, cũng có chút thuốc trị thương. Nói không chừng có thể giữ cho bạn hắn thêm một mạng. Đứng ở cửa phường thị, tìm hiểm có thể nhìn ra vải song binh, ôm một chiếc hộp gỗ từ bên trong phường thị. Trên chúc thoát gọi đám người, thần sắc quỷ dị. Vui cười chạy khỏi phương thị Bên trong cái hộp đó còn chưa Hồi xuân tán sao Nhẹ giọng nói thầm Tiêu viêm cũng nhanh chóng tiến đến ngã tư Sau đó toàn lực chen vào giữa đám người Hào phí 100 kim tệ mua được một cái hồi Hồi xuân tán vất vả ôm chiếc hạt Thoát khỏi đám người Tiêu viêm mới là nhẹ thở dài một hơi Hồi tưởng thần tỉnh đặc ý khuôn mặt Đầy không kiên nhẫn của những người bán thuốc lúc trước Lòng không khỏi cười lạnh một tiếng chó cậy gần nhà là vậy đó ôm chiếc hòm ra khỏi phường thị từ viêm mở chiếc hộp trước mắt hiện lên 10 chiếc bình nhỏ vật liệu làm bình thô thiện hiển nhiên chỉ làm bằng ngọc thạch cấp thấp nhất dùng cái loại bình này để bảo quản dược vật dược lực có có thể bảo tồn mở chiếc bình lộ ra một cái chút chất lỏng màu xanh nhạt mùi vị dược vị cực kỳ mơ hồ phát tán sư phụ đây gọi là thuốc trị thương sao có chút ngạc nhiên về chuyện trong nước bao hàm dược lực mỏng manh Tôi em nhịn không được trong lòng nguyên hỏi. Đúng vậy, cũng xem như là một loại thuốc trị thường tối cấp thấp, có tác dụng chữa trị một vài vết thương nhỏ. Luyện chế loại trị thường đơn giản như này không khó khăn lắm bất quá nguyên liệu chế thuốc, không quá khó tìm. Hơn nữa buôn bán rất dễ dàng, cho nên nhất phẩm luyện dược sư mới có thể nhàn rỗi chế tạm mà ra. Quả nhiên là rất tiện nghi, trăm kim tệ 10 bình tính ra thì một bình 10 kim tệ, nhưng đối với một gã luyện dược sư mà nói có chút xấu mặt, có chút gật đầu tiêu viêm chân chừ một chút rồi nói sư phụ người có loại thuốc trị thương nào tốt hơn phương thuốc này không rất nhiều bất quá những loại đan dược cấp thấp thế này thì bình thường ta luyện chế rất ít dực lão ngừng một chút mở miệng nói người định luyện chế rồi cấp cho tiêu giả cũng tốt dù sao người cũng trở thành đấu giả cũng nên luyện chế một chút dược tài xem sao sao cơ ta luyện nghe vậy thì tiêu viêm có chút kinh ngạc chẳng lẽ loại đồ vật này người lại muốn chính ta động thủ sao tức giận quát một câu thì dược lão phân phó đi đến đấu xã hội tìm xem luyện dược định nào tốt một chút hay không mặt khác người cần mua sắm rất nhiều dược liệu sơ cấp luyện dược sư lúc đầu cái thiếu nhất chính là kinh nghiệm Tiêu viêm liếm liếm môi trên khuôn mặt có chút lóng bóng muốn thử trong lòng tiện tay cầm chiếc hòm ném về phía tách nước phía trước sau khi đi ngành tiến về vị trí trung ương trong thành thị bước vào phòng đấu giá mới đặt nhĩ kỳ sắp tới trước phòng đấu giá từ bi lúc này mới ẩn ở trong chiếc áo choàng màu đen rộng thùng thình chậm rãi tiến vào phòng đấu giá từ bi mới bước vào nhân quyền quen thuộc của phòng đấu giá mới đặt nhĩ thấy xa xa có bóng người chậm rãi đi tới trên người quác áo màu đen đến rất nhanh tiến vào bên trong phòng đấu giá thông báo cho nhã phi cùng cốc ni vừa nghe thấy thủ hạ thông báo như vậy nhã phi cùng cốc ly bỏ hết sự tình đang bàn bạc Như bay xuất hiện tại phòng đấu giá cơ bao Cuối cùng thì cười khanh cách hướng tiêu viêm Đến phía sau phòng cách tát lần này Tới là muốn nhờ các vị hỗ trợ một chút Tìm mua một cái dược định thật tốt Sau khi nhàn nhạt nhấp một ngụm trà bên trong Âm thanh giá nua từ ác bảo chuyển ra ngã vì biết rõ thân phận của đối phương Cũng không có chút nào kinh ngạc Đối với yêu cầu này Cười cười gật đầu ngoắc tay gọi một thị nữ Ở bên tai nghe giọng phân phói phân phối vài câu, sau đó vứt tay rời đi chỗ khác. Ha ha, lão tiên sinh tới thật đúng là xào hợp. Buổi sáng hôm nay đấu giáo hội chúng ta mới lấy được một cái kiện đỉnh cấp. Tạo từ viêm hỏa tinh, chiếc điện này là do đại sư nổi tiếng của gia mã đế quốc chế tạo ra, không chỉ đối với hỏa diễm cùng đấu khí tăng thêm vài phần, mà trong đó còn pha lẫn một ít kim trúc, có thể tạo ra tỷ lệ thành công cao hơn. Đây là loại dược định thuộc loại cao cấp nhất Rất được các luyện dược sư gia mã đế quốc yêu thích Nhã vi cười dài Sóng mắt lưu chuyển liên tục Khiến rung động cả tâm hồn Tốt thanh âm của dược não giả lùa Có phần hài lòng Thoáng trên chiều một chút Rồi lại nói Thầy ta chuẩn bị một quả nạp giới cấp thấp nữa Mặt các ngưng huyết tạo 500 cây Xanh hoa cốt 600 đó Anh túc hoa 500 đóa Hoạt ký quả 500 hộ Nghe được, tất cả những yêu cầu này thì cốc ni một bên, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, nạp giới dù cấp thấp nhất cũng là 7-8 vạn một quả. dược liệu sau này mặc dù không có đặc biệt, nhưng số lượng như vậy dù là 10 vạn kim tệ cũng chưa chắc mua được. Hơn nữa, theo lời Nhã Phi xuất hiện viêm họa dương đỉnh Nếu lấy vật này ra, có thể bán đấu giá được 10 năm vạn. Như vậy tất cả yêu cầu lại hợp lại. Nếu không có trên 30 vạn kim tệ thì không thể nào xong được. Nhã Phi đồng dạng bị mấy cái loài tài liệu này lão cho gần người. Phòng đấu giá bây giờ dù sao cũng không phải là một mình nàng sở hữu Phần lớn lợi nhuận đều không phải Để đây mà còn chuyển đến tổng bộ Một mình điều động tới 30 vạn kim tệ Mặc dù không phải không có khả năng nhưng bất quá sẽ bị cấp trên phát giác Hàm rằng cái cán đôi màu đỏ mọng là Tại chỗ cân nhắc những lợi ích mà một gã tứ phẩm điện dược sư có thể mang tới Nhã phi cười nói Lão tiên sinh Một giờ sau tất cả chuẩn bị đầy đủ Hà hà tốt Thanh âm giả nuôi nhạt nhạt vang lên Đầu tiên trước mặt nhã vi lộ lụ cười hài lòng. Hắc bảo hạ xuống, bàn tay trắng lõn trong lòng móc ra một ngọc tạp màu lam, đặt trên bàn trực não cười. Còn có chuyện cuối cùng, ta trước tiên quên mua sắm vài thứ, bất quá đợi khi nào đủ sực liệu lại phiền các ngươi chuẩn bị cho ta một bộ luyện chế tụ khí tán. Nghe vậy thì cốc đi một bên sắc mặt, thay đổi, nguyên liệu chế tụ khí tán. Chẳng phải vậy tốn thêm hơn 5 vạn kim tệ sao? cái miệng nhỏ nhắn hồng miệng mở ra nhã phi trong lòng thoáng có chút giận dữ tuy nói đối phương là tứ phẩm luyện dược sư nhưng sao lại có khả năng để từng bước lớn tới mãi như vậy mặc dù trong lòng giận dữ bất quá nhã phi ngoài mặt biểu hiện khuôn mặt cười quyến rũ động lòng nhưng trong lòng chậm ngầm cười khổ một tiếng không nghĩ tới lại gặp hoàn cảnh khó xử thế này đành thở dài gật đầu ha ha ta xem hai vị có chút hiểu lầm lần này tìm nguyên liệu không phải là dành bản thân ta ta chỉ định giúp các người luyện chế một khoản tụ khí tán mà thôi chứ lại bắt các vị tìm kiếm thêm nguyên liệu ta không phải quá phận sao? thanh âm giả nô nha nhạt, nhạt nói, mặt cười quyến rũ có chút sững sốt sững sờ, rồi nhanh chóng xuất hiện vẻ vui sướng, bị sự kinh dị bất tỉnh lình làm cho chấn động, kiềm chế không được lá sao gương mặt hồng nhuận của nhã phi bình tĩnh trở lại, mang theo thần tình vui sướng cùng cốc ly đại sư liếc nhau một cái, thoáng có chút khẩn trương nhẹ giọng nói, vậy còn xin đa tạ lão tiên sinh trước.